Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Câu cố trấn an bản thân phải bình tĩnh lại Nhưng tôi vẫn không thể nào kìm nén nổi sự hoang mang trong lòng Một hồi lạnh bắt đầu xuất hiện lầm tâm trên tràn Đôi chân mềm nhũn không còn chút sức lực có thể đứng vững Cùng lúc đó tôi nghe thấy một tiếng động khác phát ra từ hướng nhà bếp Tiếng két kéo dài như có ai đó đang kéo lê chiếc ghế trên nền nhà Nỗi dài trong tôi đã đến cực điểm Cả căn nhà bao trùm Bởi một màu đen không có lấy một ánh sáng Bước chân dông của người phụ nữ Bỗng nhiên biến mất Và cả tiếng động bí ẩn phát ra từ nhà bếp những điều kỳ của ai đó xuất hiện Trong cùng một lúc Khiến cho người can đảm nhất Cũng phải dựng tàu ấy Mặc dù rất sợ Nhưng tôi cũng rất tò mò muốn biết Rốt cuộc là thứ gì đã tạo dầm thành đó Và tất nhiên sự tò mò Tài hại đã lấn áp với lý trí Tôi bắt đầu bước từng bước nhẹ nhàng đi tới nhà bếp. soi đèn vào phòng bếp, tôi thấy mọi thứ vẫn bình thường chỉ có duy nhất chiếc ghế ở bàn ăn bị xê dịch qua một góc. Tôi cảm thấy có hơi lạ, vì nhớ rõ ràng là sắp xếp đồ đạc rất ngăn nắp, không thể nào lại để sót mỗi ghế ở trong góc bếp như vậy. Tôi bước lại gần và kéo ghế về vị trí cũ. Xong tính quay người bỏ đi lên phòng khách, Thì đột nhiên đôi chân cứng lại không thể di chuyển cả người dường như hoa đá. Ngày lúc đó, có một bóng đen xuất hiện ở phía sau lực tục. Đôi mắt sáng rực nhìn chậm chằm vào tôi, sống lưng của tôi lạnh buốt như nước đá. Tôi cảm nhận được thứ quỷ dị đó đang tiến lại gần từng chút từng chút một. Tôi muốn vùng bỏ chạy nhưng tay chân không thể nhúc nhích giống như có một thứ vô hình nào đó níu giữ lại. Bất ngờ từ đó tùm lấy bả bà, bài của tôi, một luồng khí lạnh từ vai chạy dọc khắp cơ thể. Ngày lúc này, từ kinh dị đó ghe san vào tai tôi thì thầm âm thanh lạnh lẻ lẽo mơ hồ như từ một thế giới khác vọng lại. Trong cơn hoảng đoạn, cứ ngỡ sẽ bị từ đó dọa cho tay chết, thì bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Mọi thứ nhanh chóng trở lại bình thường, tay chân tôi bắt đầu có thể cử động, vội quay người lại phía sau, nhưng không hề thấy có bất cứ thứ gì. Tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên, tôi ngỡ ba mẹ đã về đếm nhanh chân chạy ra và đỉnh kể cho ba mẹ nghe những chuyện vừa xảy đến với tôi. Nhưng khi vừa chạy ra tay cổng thì đôi chân tôi khựng lại, người đứng bên cổng không phải là ba mẹ mà là một người khác. Là một người con trai, anh ta có dáng người cao khuôn mặt tư sinh và mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Anh là ai? Tôi nghi hoặc nhìn anh ta, không dám mở cọng mà chỉ dám đứng từ xa tiếp chuyện. Anh tiền Tùng, nhà gần đây, người nói gia đình em mới chuyển đến khu này, nhìn anh ghe qua chào hỏi. Anh chàng đó có một giọng nói trầm ấm dễ đi vào lòng người cùng với nụ cười ấm áp. Khiến cho tôi bóng chốc đỏ mặt mà không rõ lý do. Vậy, vậy sao? Tôi cố lấy bình tĩnh trước mặt con trai lạ đó, nhưng tim cứ mãi đập loạn nhịp không thể kiểm soát. Không biết em có tiền cho anh vào trong nhà không? Ba mẹ em hiện giờ không có trong nhà, nhưng... Tôi ấp ống trả lời đôi mắt sợ sệt khẽ liếc vào bên trong căn nhà. Quả thực bây giờ tôi rất sợ bước vào lại đó một mình Anh thấy hình như nhà em không có điện Chắc là do cầu do điện có vấn đề Anh có thể giúp em kiểm tra Em đừng lo Anh không phải người xấu đâu Anh ta vẫn giữ nụ cười trên gương mặt Không hiểu vì sao nụ cười đó Mang như tôi một cảm giác có thể tin tưởng Đặng đó suy nghĩ một lúc Rồi tôi quyết định mở cổng cho anh ta vào Cảm ơn em Đã chịu tin tưởng này. anh Anh ta nói xong vội đi lướt ngang qua tôi Bước nhanh vào trong nhà Tôi thấy vậy cũng nhanh chóng đi theo sau anh ta Cảm thấy có chút kỳ lạ là tại sao không cần đèn Mà anh ta vẫn có thể tự do đi lại trong bóng tối Trong khi tôi phải nhờ đến ánh sáng từ chiếc điện thoại của mình Không lẽ thì da của anh tốt tới mức có thể nhìn xuyên qua mạng đêm Anh không cần đèn mà vẫn có thể đi lại sao Nghĩ là hỏi ngày từ khác, tôi muốn câu trả lời cho sự thắc mắc của mình. Để anh đi tìm cầu giao tổng em ở đây, đừng đi đâu. Cho dù nghe thấy âm thanh gì thì cũng mặc kệ đừng để ý. ngõ lơ hoàn toàn, cho câu hỏi của tôi. Anh ta chỉ dặn dò vài câu rồi gội vàng chạy lên lầu hai Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net